Hồi thứ bốn mươi, bốn tướng cậy phép vây thành nam cung hoát và v õ kiết bắt được ba tướng trụ dẫn về dinh nạp cho tử nha tử nha thấy lỗ hùng đứng sững không quỳ còn v i u hồn bí trọng thì quỳ mọp dưới đất xin d u n g mạng t ổ nha hỏi lỗ hùng bậc anh hùng phải thông thời thế rõ được cơ trời am tường máy tạo nay nhà thương đã đến lúc suy vi thiên hạ hai phần đã bỏ trụ theo chu lão tướng không biết hay sao mà làm nghịch lại đến nỗi mang họa lỗ hùng nói ngươi trước kia cũng làm tôi cho nhà thương ăn lộc đại phu nay phản phúc đến đây đầu chu nghịch trụ thế thì ngươi là kẻ tham quyền cố vị mưu sống cầu vinh chớ đâu phải bậc hiền lương quân tử ta không chối cãi tội ác trụ vương đã làm thiên hạ đảo huyền muôn dân đ ổ thán nhưng cứ theo lẽ thì trung thần nếu không can vua được thì chịu chết chứ không theo phò người khác làm tôi ta tuổi đã già rồi chết đi để tiếng thơm muôn đời thì có gì đáng tiếc tử nha truyền quân giam đỡ ba tướng lại một nơi rồi cầm gươm lên đài làm phép tức thì mây tạnh giá tan nắng mùa hè trở lại như cũ trong năm vạn binh mã của t r ộ n chết l ạ n h hơn bốn ngàn còn bao nhiêu trốn về năm ải tử nha sai nam cung hoát về thành thỉnh võ vương đến núi kỳ sơn nam cung hoát tuôn lệnh ra đi về đến nơi ra mắt võ vương và tâu hạ thần vâng lệnh thừa tướng về triều thỉnh chúa công ngự đến kỳ sơn để luận bàn công việc võ vương nhận lời dẫn bá quan đến chân núi đã thấy tử nha đón tiếp võ vương hỏi tử nha thượng phụ cho rước quả nhân đến đây để làm gì tử nha thưa tôi thỉnh chúa công đến đây để làm lễ tế núi kỳ sơn võ vương nói tế núi sông là chính lẽ trẫm không từ chối tử nha đặt văn tế võ vương ngỡ là tế núi không ngờ cúng đài phong thần võ vương quỳ xuống thắp hương còn tử nha truyền võ kiết chém đầu lỗ hùng viu hồn bí trọng đem ba thủ cấp đến đặt trên đài cao làm lễ tế võ vương trông thấy ba thủ cấp thất kinh h o ạ i sao lại giết người mà tế núi tử nha tâu hai người ấy là viu hồn bí trọng tôi nịnh của trụ vương trước kia gây nhiều tội lỗi nay phải đền tội với nhân dân võ vương không muốn giết người làm đồ tế lễ như vậy x o n g nghe đến viu hồn bí trọng là hai tên đại nịnh thì chết cũng an lòng nên không tỏ ý p h ả n nàn nữa tế xong tôi chúa đồng đem binh tướng về thành còn bá giám dẫn hồn ba tướng lên đài lập tức người sau có thơ nói đến cái chết của viu hồn bí trọng năm xưa kiêu ngạo quẻ cơ sương bị giá ngày nay nghĩ mà tường bí trọng lạnh lùng rơi cổ rắn viu hồn run rét rụng đầu lươn kế gian tựa dựa cây gươm báu gần giữ như vào đáy cá ươn họ lỗ liên can thương hại bấy kẻ c h u n g người nịnh h ọ a đ ổ vương tàn binh của lỗ hùng sau khi thoát nạn tuyết lạnh chạy trốn về ải t ụ y thủy hàng vinh biết được tin liền viết sớ dâng về triều cáo cấp lúc ấy văn thái sư đang ngồi xem tờ biểu của đặng k i ử u công gửi về trong biểu nói việc nam bá hầu ngạt thuận đánh không lại kéo binh bại tẩu thì mừng rỡ nhủ thầm thế thì an được một mối giặc ở phía nam kế đó văn thái sư xem đến tờ biểu của hàng vinh nói việc lỗ hùng và bí trọng v i u hồn đều t ử chiến văn thái sư thất kinh than không ngờ binh tây kỷ mạnh đến như vậy khương thượng đã giết trương quế phương phong lâm nay lại chém đầu lỗ hùng và v i u hồn bí trọng nữa thế này ta phải thân t r i n h mới được ngặt phương đông còn giặc không dám bỏ đi ngẫm nghĩ một lúc thái sư quay qua hỏi kiết lập và dư khánh nay nhắm tướng nào có thể đến dẹp loạn tây kỳ được kiết lập thưa trước đây chúng ta đánh giá nhân vật tây kỳ quá thấp nên mới bị hao binh tổn tướng như vậy cứ như trương quế phương cầm binh không lại bốn vị đạo sư ở k i ử u long đảo bỏ mình thì biết binh tướng tây kỳ nhiều kẻ đa mưu túc trí lắm vậy phải cho người ra ải giai mộng truyền bốn tướng họ ma đem binh chinh phạt mới mong thắng được văn trọng nói bốn tướng họ ma có nhiều phép lạ song việc giữ ải giai mộng cũng quan trọng lắm xin sai hồ thắng hồ lôi ra đó c h ấ n ải thay cho ma gia tứ tướng tôi thiết tưởng bốn tướng họ ma cầm binh thì chinh phục tây kỳ chẳng bao lâu văn trọng khen phải liền viết lệnh tiễn sai anh em họ hồ ra c h ấ n ải giai mộng và truyền ma gia tứ tướng đem binh chinh phạt tây kỳ ma gia tứ tướng tiếp được công văn cười ngất nói với nhau thái sư đã từng chinh chiến nhiều sao lại lẩn thẩn như vậy bên tây kỳ chỉ có lão thầy bói khương thượng và đứa tôi loàn là hoàng phi hổ mà thôi việc gì phải bắt chúng ta bỏ ải mà đi đánh thật là cắt cổ gà lại dùng đến giao châu bốn anh em họ ma cười nói một hồi rồi giao ải cho hồ thắng hồ lôi rồi điểm mười muôn binh mã nổi một tiếng pháo lệnh kéo qua tây kỳ như vũ bão ngày đi đêm nghỉ chẳng bao lâu đoàn quân ma gia tứ tướng đã vượt qua năm ải đến núi đào hoa quan thám mã vào báo bẩm tướng nơi đây đã đến địa phận tây kỳ rồi cách phía bắc thành tây kỳ chừng năm mươi dặm ma gia tứ tướng c h u y ề n quân đóng trại nghỉ ngơi rồi sẽ tìm hiểu địch tình bấy giờ tử nha khi hô phong hoán vũ dùng tuyết lạnh ba tướng trụ tế đài phong thần thì khí thế uy hùng quân ngũ nức lòng đánh giặc ai nấy tin tưởng vào tài làm tướng của tử nha ngày kia có quân thám mã về báo trụ vương sai ma gia tứ tướng kéo quân đến thành bắc đóng trại cách đây năm mươi dặm tử nha truyền tập các tướng bản kế hoạch đánh phá hoàng phi hổ nói xin thừa tướng phải đề phòng bốn tướng này tài hay phép lạ không phải tầm thường tử nha hỏi ma gia tứ tướng là những kẻ thế nào xin tướng quân nói cho ta biết hoàng phi hổ nói ma gia tứ tướng là bốn dòng họ ma cả bốn người đều có phép tả đạo thứ nhất là ma lễ thanh mình cao hai trượng bốn thước gương mặt như loại cua đinh hàm d â u đỏ l é t thường dùng cây ráo dài không cưỡi ngựa trong mình có cây gươm báu của thần tiên gọi là thanh vân kiếm gươm này có bùa giữa có khắc bốn chữ địa thủy hỏa phong nếu nó chỉ gươm niệm c h ú thì lửa và gió cùng nổi lên một lúc trong gió ấy có ngàn vạn thanh gươm bay tua tủa hễ do b ả y đến đâu thì binh tướng thây nằm đến đấy còn lửa cháy đến đâu thì binh tướng chết thui đến đấy không ai chữa nổi thứ nhì là ma lễ hồng có một cây lọng gọi là hồn nguyên tán cây lọng ấy có kết đ ổ các thứ hạt trâu dính truyền với nhau các hột trâu ấy gồm có một tổ mẫu lục hai tổ mẫu bích ba dư minh châu bốn tị thần châu năm tị hỏa châu sáu tị thủy châu bảy tiêu lương châu tám cửu khúc châu chín định nhan châu mười định phong châu lại còn có những hạt chân châu kết c h u y ể n ra bốn chữ trang tải càn khôn cái lọng ấy vô cớ chẳng dám dương lên vì hễ dương lên tối tăm trời đất càn khôn chuyển động thứ ba là ma hễ hải sở trường một cây giáo lại có mang theo cây đàn tỳ bà bốn cây đàn chia ra địa thủy hỏa phong khảy lên ít tiếng thì gió lửa nổi dậy như thanh vân kiếm thứ tư là ma lễ thọ có một con chuột trắng gọi là hoa h ổ điêu hễ quăng nó lên cao thì nó lớn bằng con voi trắng hóa ra hai cánh bay theo ăn thịt tướng binh ma lễ thọ còn có tài đánh cặp roi hay lắm bởi ma gia tứ tướng tài phép như vậy nên tôi mới thưa với thừa tướng cẩn thận và đề phòng tử nha hỏi vì sao tướng quân biết rõ như vậy hoàng phi hổ nói trước kia bốn tướng này là bộ hạ của tôi giúp tôi đi đánh đông hải lúc ra trận bốn tướng có dùng các phép ấy tử nha nghe rõ ngồi làm thinh vẻ mặt buồn bã vô cùng giữa lúc đó bốn anh em ma gia tứ tướng an cư hạ trại cho quân sĩ nghỉ ngơi xong bàn với nhau nay chúng ta vâng lệnh thiên tử sang đánh tây kỳ đóng trại nơi đây đã ba ngày rồi cũng nên tính việc động binh trừ quân phản loạn để khỏi phụ lòng thái sư tiến cử bốn anh em bàn bạc xong quyết định ngày mai nhổ trại kéo thẳng đến thành tây kỳ khiêu chiến đạo binh ma g i a tứ tướng đến nơi an dinh hạ trại xong phất cờ phất pháo đến cửa thành tây kỳ gọi tử nha ra đối địch quân vào báo tử nha lưỡng l ợ không dám ra binh kim cha mộc cha và na cha biết ý đồng thưa sư thúc nghe h o à n g tướng quân kể tài bốn anh em họ ma nên sợ thất trận không dám ra binh phải không chúng tôi thiết nghĩ khí số nhà chu trị đời thì mọi việc đều có trời đất che chở hơi đâu mà sợ tử nha ngẫm nghĩ một hồi rồi truyền lệnh trương cờ ngũ sắc cùng với các tướng kéo binh ra khỏi thành ma ra tứ tướng thấy tử nha dùng binh tề chỉnh cưỡi con tứ bất tướng cầm gươm thư hùng đội mão đuôi cá bèn lướt tới trước hỏi khương thượng ngươi không giữ bổn phận đem dạ bội quân lại chứa phản t ạ c là hoàng phi hổ các vị đại thần đến đây vấn tội ngươi lại bêu đầu ấy là ngươi chẳng nể triều đình không kiêng phép nước nay binh trời đã tới sao chẳng chịu bó mình hay ngươi muốn chống cự với chúng ta khiến cho binh sĩ tây kỳ tiêu tan thành bột chăng tử n h à nói quý vị nói sai rồi chúng tôi là tôi nhà thương sắc phong một cõi hằng giữ phép nước có làm phản bao giờ đâu chỉ vì vua nghe lời các đại thần đem quân đến đánh tây kỳ chúng tôi phải bảo vệ đất đai giữ gìn cương thổ thực ra chúng tôi chưa hề xâm phạm đến năm ải của nhà thương sao lại bảo là phản loạn mà lễ thành nổi giận hét ngươi dám lộng ngôn đổ tội cho các đại thần sinh c h u y ệ n ngươi không biết cả thành tây kỳ sắp đổ hay sao nói rồi cầm giáo lướt tới đâm tử nha nam cung hoát lướt tới đưa siêu đao ra đỡ và hét lớn có ta đây ngươi đừng vô lễ hai người hỗn chiến với nhau ma lễ hồng cầm kích xông tới tân giáp giơ búa đánh liền ma lễ hải cầm giáo xốc vào na tra ngăn lại giao chiến ma lễ thọ xách cặp giản nướt lên thế mạnh như hồm liền thấy có tướng chu mặc giáp trắng cưỡi ngựa kim cầm giáo dài đội mũ bạc đón ma lễ thọ giao thương ấy là võ kiết tám tướng đánh vùi với nhau một trận d ữ kẻ hết lòng phò minh chúa kẻ hết sức giúp thành thang người sau có thơ rằng vì nước quân thần vẹn chữ trung ai binh chúa nấy cũng anh hùng bọc thây đã phủ cho da ngựa trong trận chi s ầ n sự kết hung na tra đánh với ma lễ hải một hồi liền lấy càn k h ô n quyện liệng lên ma lễ hồng trông thấy liền đỡ búa tân giáp rồi nhảy ra ngoài lấy cây lọng hỗn nguyên dương lên thâu càn khôn quyện kim cha thấy vậy liền lấy độn long thun quăng lên cũng bị lọng phép thâu mất tử nha ném cây roi đả thần tiên lên quyết đánh bốn tướng ai ngờ roi ấy đánh thần chứ không phải đánh tiên và kẻ phàm trần còn ma gia tứ tướng là con nhà phật cách một ngàn năm nữa mới làm thần cho nên roi ấy đánh không được cũng bị lọng nguyên thâu mất ma lễ thanh bỏ nam cung hoát nhảy ra ngoài lấy gươm thanh vân giá ba cái tức thì gió mây nổi lên mù mịt gươm giáo bay tua tủa tối trời có thơ rằng trận gió gươm đao giữa chiến trường tướng b ì n h giáp mão nát như tương u ố n g chi xương thịt người phàm tục dầu kẻ ra đồng cũng bị thương ma lễ h ồ n g thấy anh mình dùng gươm phép liền d ư ơ n g cây l ọ c hỗn nguyên ra d u n g dinh ba cái tức thì trời đất tối tăm h ó i lửa ngất trời có thơ rằng lửa cháy tứ bề khó đ ộ t sông dẫu cho người đá cũng nung hồng tử nha phép nhiệm không đương lại binh tướng tây kỳ chẳng đất t r ô n ma lễ hải khẩy đàn tì bà trợ chiến mà lễ thọ giở túi b è o thả con hoa h ổ điêu bay lên nửa t r ư ờ n g trời lớn như một con tượng bạch n h â n nanh múa vuốt ăn thịt tướng binh trận này quân chu thất điên bát đảo tử nha cưỡi tứ bất tướng bay lên nửa lừng trời kim cha m ọ c cha độn thổ trốn khỏi na cha nhờ xe phong hỏa bay thẳng vào thành long tu hổ độn thủy vào dinh hoàng phi hổ cưỡi thần ngưu h chạy thoát còn các tướng trận g i à u khỏi chết cũng bị thương tử nha vào thành kiểm điểm binh tướng thấy binh h à o hơn phân nửa tướng tử trận hết chín người người con thứ sáu của văn vương cũng bỏ mình với ba tên phó tướng tử nha buồn bã vô cùng vì từ lúc cầm quân đến nay chưa thua trận nào nặng nề như vậy ma gia tướng thắng trận về dinh cùng nhau mừng rỡ ma lễ hồng nói ngày mai chúng ta kéo binh đến vây thành hỗn chiến một trận nữa thế nào cũng bắt được tử nha mà ban sư về nước ma lễ thanh khen phải bốn anh em đồng uống rượu thâu canh hôm sau bốn tướng dẫn quân đến bên thành khiêu chiến tử nha không dám ra nữa truyền quân treo miễn chiến bài ma gia tứ tướng thấy vậy khiến quân vây thành công phá tử nha sai mấy tướng không bị thương như na cha mộc cha kim cha hoàng phi hổ long tu hổ đốc quân giữ thành dùng gỗ đá nước sôi và cung ná cố thủ nghiêm ngặt ma ra tứ tướng đốc quân phá thành ba ngày không nổi mà quân sĩ hao hớt cũng nhiều ma lễ t h à n h c h u y ề n i ó n g trống thu quân về trại bốn anh em họ ma lại b ả n tính khương tử nha là lão thầy tu trên núi c ô lôn bản lãnh không vừa chúng đã t h ổ thành thì cũng khó b ẻ phá gấp được chi bằng chúng ta cứ vây giết ngoài thành đợi cho trong thành hết lương thảo bên ngoài không tiếp vận được thì thế nào chúng cũng phải đầu hàng bàn định xong bốn anh em họ ma lại kéo binh đến vây nữa nhưng lần này không công phá mà chỉ chặn đường không cho binh tiếp viện giải lương mà thôi bốn anh em họ ma v ề thành tây kỳ ngày đêm không dứt tính ra đã hai tháng có dư ma lễ t h à n h nóng lòng nói với ba em văn thái sư sai chúng ta đánh tây kỳ nay đã gần ba tháng mà phá thành không nổi binh lương hao tổn nếu sau này thái sư khiển trách thì chúng ta còn thể diện gì nữa chi bằng tối nay anh em chúng ta dùng bảo bối quăng vào thành phá thành cho tan hoang bắt tử nha đem về nạp cho sớm ba người em khen phải đồng chuẩn bị kế hoạch đợi đêm đến phá thành bên kia tử nha đang ngồi bà luận sảy nghe gió thổi vùn vụt cây cờ lệnh trước chướng gãy đổ xuống đất thất kinh liền lấy tiền g i e o quẻ mặt biến sắc vội vàng đi tắm gội đốt hương làm phép đào hải mà cứu binh chu tử nha bỏ tóc xõa cầm gươm phép vận nước biển bao thành tây kỳ bấy giờ nguyên t h ủ thiên tôn đang ngồi trong động biết tây kỳ mắc họa tuy tử nha đảo hải nhưng cũng cứu không nổi liền lấy bình lưu ly có nước tam quan thần thủy giải xuống thành tây kỳ nước ấy nổi trên mặt biển đêm ấy ma lễ thanh quăng thanh vân kiếm ma lễ hồng ném hỗn nguyên tán ma lễ hải đàn t ỳ bà ma l ê thọ quăng q u o n hoa h ổ điêu tức thì mây kéo mịt mù gió gào lửa táp vũ trụ rung chuyển hình như trời sập đất long quân tướng trong thành đều vỡ mật bốn anh em họ ma chắc là thành tây kỳ đã tan nát thành đống gạch vụn định đến sáng ngày sẽ b à n sư ai ngờ nhọc sức hoài công không được việc vang trời dậy đất có gia chi ma gia tứ tướng làm phép đến khuya mới thu bảo bối trở về trại còn tử nha mượn nước biển cứu thành tây kỳ nội đêm ấy tướng binh không ai ngủ được trời dựng đông tử nha trả nước về biển bắc thành tây kỳ vẫn thấy còn nguyên vẹn không chết một cành cây cọng cỏ nào binh sĩ thấy thành tây kỳ vẫn còn y nguyên vào báo lại với bốn anh em họ ma ma ra tứ tướng ra xem thấy quả như vậy lấy làm lạ không hiểu vì cớ gì chẳng lẽ bảo vật của họ không linh ứng ma ra tứ tướng không còn biết làm cách nào hơn là cứ việc vây giết đợi trong thành hết lương thực phải đầu hàng qua trận ấy rồi tử nha lại truyền các tướng thủ thành nghiêm ngặt bên ngoài anh em họ ma vẫn bao vây còn bên trong cũng chẳng có cách nào để giải vây ngày kia quan coi kho đến thưa với tử nha kho tam tế lương đã gần hết rồi chỉ còn dùng được mười ngày nữa thôi tử nha kinh hãi nói bị vây là chuyện nhỏ hết lương là chuyện lớn nếu trong thành mà cạn lương thì chỉ có cách đầu hàng hoàng phi hổ nói xin thừa tướng ra yết thị cho dân chúng giàu có trong thành bảo họ cho vay đỡ lúc nào giải vây xong sẽ trả cả vốn lẫn lời tử nha nói không nên làm như vậy ngoài thành quân địch đang vây trong thành động hết lương thế nào cũng sinh biến liệu còn dùng được mười ngày t h ế cứ thủng t h à n h sẽ liệu tám ngày nữa trôi qua mà tình trạng vẫn không thay đổi b â y giờ lương thực chỉ còn có hai ngày nữa là hết tử nha buồn g i à u nghĩ không ra kế trong lúc bối rối bỗng có hai đạo đồng một người mặc áo xanh một người mặc áo đỏ đồng đến trước cửa thành xin vào ra mắt khương tử nha quân canh liền vào báo tử nha nói giặc đang vây bên ngoài chớ nên tin phải để ta coi lại cho rõ người nào đã liền bước ra cửa thành hỏi hai vị ở núi nào động nào có việc chi tìm đến hai đạo đồng thưa chúng tôi là hoàng độc long và tiết ất hổ ở động ngọc ốc núi kim đình học trò ông đạo hạnh thiên tôn nay vâng lệnh thầy đến vận lương cho sư thúc tử nha nghe nói mừng rỡ rước vào thành và hỏi lương thực hiện giờ ở đâu hoàng độc long thưa chúng tôi có đem theo đây nói rồi lấy thư đưa ra tử nha mở thư ra xem và nói trước kia thầy ta có dặn lúc nào ngặt nghèo sẽ có người hay đến giúp thật quả không sai liền truyền đạo đồng lấy lương ra các tướng trông thấy nín cười nhìn nhau bảo nhỏ giúp lương thực cho cả thành mà đem một bốc gạo như vậy sao khương tử nha liền bảo hoàng độc long đem gạo đến kho tam tế hoàng độc long tuân lệnh đem gạo đổ vào kho vừa được vài giờ sau quan coi kho đến báo với tử nha kho tam tế gạo đã đ ầ y nhóc tử nha mừng lắm binh tướng đều vui mừng không ai còn lo chết đói nữa có thơ rằng võ vương nhân đức đất trời thương xui khiến thần tiên đến giúp lương thiên hóa ít ngày qua trợ chiến một mình giết hết tứ thiên vương bấy giờ tử nha lương nhiều tướng mạnh quân sĩ no đủ nhưng sợ tài phép bốn anh em họ ma cứ thủ thành mãi không dám xuất trận còn ma gia tứ tướng vây thành gần giáp một năm mà hãm thành không được liền viết sớ gửi về thái sư văn trọng trong sớ nói tử nha đánh cũng hay thủ thành cũng giỏi nên chúng tôi không thể hãm thành được ngày kia tử nha đang bàn luận việc binh s ả i thấy quân canh vào báo có một ông đạo sĩ đến trước cửa thành xin ra mắt tử nha cho đòi vào thì thấy đạo sĩ ấy đầu đội mão phiến vân mình mặc áo bát quái chân đi giày cỏ lưng buộc vải tơ tử nha hỏi đạo sĩ từ đâu đến đạo sĩ làm lễ ra mắt và thưa đệ tử là học trò ngọc đảnh chân nhân họ dương tên tiễn vâng lệnh thầy dạy xuống hầu sư thúc sai khiến tử nha thấy dương tiễn dung mạo khác thường lòng mừng thầm gọi các tướng đến cho biết mặt các tướng cùng chào mừng giới thiệu với nhau tử nha lại dẫn dương tiễn đến ra mắt võ vương các khanh có lòng đến đây giúp quả nhân ơn ấy quả nhân không dám quên nói rồi truyền mở tiệc đãi đẳng sau bữa tiệc dương tiễn hỏi tử nha chẳng hay binh nào vây ngoài thành mà sư thúc không chịu giao quân tử nha thuật chuyện ma gia tứ tướng có phép lạ không ai đánh lại nên phải treo miễn chiến bài dương tiễn nói nay c ô đệ tử đến đây xin sư thúc bỏ miễn chiến bài để đệ tử ra đánh với ma gia tứ tướng một trận cho biết nếu cứ cố thành mãi làm sao tính được mưu kế tử nha nhận lời truyền dương tiễn ra quân quân thám thính thấy thành tây kỳ bỏ miễn chiến bài vội chạy về dinh báo với ma gia tứ tướng thành tây kỳ bỏ miễn chiến bài rồi ma gia tứ tướng liền nai nịt chỉnh tề dẫn binh đến trước cửa thành khiêu chiến dương tiễn cầm giáo xuất trận tử nha khiến na cha theo trợ chiến vừa ra khỏi thành dương tiễn thấy bốn tướng oai hùng vùn vụt sánh r ồ n g gió hai lửa phừng phừng ngút tận mây còn bốn tướng thấy dương tiễn cầm giáo bạc cưỡi ngựa kim dung mạo không phải người tu cũng không phải kẻ tục thì lấy làm lạ ma lễ thanh hỏi ngươi là ai đó dương tiễn đáp ta là sư điệt của khương t h ở a tướng họ dương tên tiễn các ngươi tài cán bao nhiêu mà dám hung hăng như vậy các ngươi thường dùng phép tà mà hại người nay ta đã đến đây e chúng bay không có đất mà t r ô n thây nói rồi cầm giáo đâm tới ma i à tứ tướng lâu ngày không ra trận nên tay chân đã ngứa ngáy đ ổ n g ra hỗn chiến với dương tiễn một lượt giữa lúc đó có quan giải lương tại sở chu là mã thành long vừa giải lương tới cưỡi ngựa xích thố cầm siêu đao người này tính nóng như lửa thấy bốn tướng vây dương tiễn choáng cả đường đi không ngõ đem lương ra liền trợn mắt nạt lớn cẩu tặc chớ hành hung khó ta đến đây vừa nói vừa giục ngựa xông vào tiếp tay với dương tiễn m à lễ thọ nổi giận đánh với mã thành long mười hiệp rồi quăng con hoa h ổ điêu lên hóa ra một con vật lớn như con voi trắng miệng đỏ như trọng máu nhe nanh bạc như gươm trường cắn mã thành long đứt nghiến nửa mình và nuốt vào bụng có bài thơ rằng thú ấy lâu năm hứng gió trăng âm dương thọ khí đã thâm căn biến ra lớn nhỏ tùy theo ý nuốt sống ăn tươi cọp chẳng bằng dương tiễn trông thấy nghĩ thầm nó có nuôi vật dữ giết người hèn chi tướng chu đánh không lại ta sẽ làm cho biết tay còn bốn tướng họ ma không biết dương tiễn có thấp thập nhị huyền công nghĩa là bảy mươi hai phép biến hóa nên ma lễ thọ cũng để con hoa h ổ điêu cắn nuốt dương tiễn như đã nuốt mã thành long vậy na tra trông thấy dương tiễn chui vào bụng con quái thú thất kinh chạy vào thành báo với tử nha sư thúc ơi dương tiễn bị hoa hổ điêu cắn đứt nửa mình nuốt vào bụng rồi tử nha sững sờ nói không ra tiếng các tướng đều trợn mắt nhìn nhau không ai nói nửa lời ma ra tứ tướng thắng trận kéo binh về dinh mở tiệc mừng ăn uống cho đến hết canh hai vẫn chưa ngủ ma lễ thọ nói để tôi sai con hoa hổ điêu bay vào thành tây kỳ cắn chết võ vương nuốt sống tử nha hai người ấy mà chết rồi thì chúng ta đánh một trận là ban sư về nước chẳng lẽ chúng ta ở đây vây nó cả đời sao ma lễ thanh khen nếu con hoa hổ điêu của em sai khiến được như vậy thì b á t tướng không cần phải xuất quân ma lễ thọ liền lấy túi da beo ra bắt con hoa hổ điêu và dặn bảo bối nếu ngươi vào thành cắn chết võ vương và tử nha thì được trọng thưởng nói rồi liệng hoa hổ điêu trên không trung con hoa hổ điêu tuân lời bay vút ra khỏi trại lúc này dương tiễn nằm trong bụng con hoa hổ điêu vì dương tiễn có bảy mươi hai phép biến hóa nên hoa hổ điêu cắn nuốt vào bụng vẫn không chết khi nghe ma lễ thọ dặn con quái thú như vậy mừng rỡ nghĩ thầm tặc tướng đừng hòng bảo bối của ngươi hành động như vậy nói rồi đợi cho con hoa hổ điêu bay ra khỏi cửa trại ở trong bụng hét lớn lên một tiếng quái thú mi biết ta là ai không nói rồi r ứ t đứt trái tim con hoa hổ điêu ré lên một tiếng rồi nhào xuống đất chết tươi dương tiễn hiện hình chui ra ngoài xé hoa hổ điêu đứt làm ba đoạn rồi về đến cửa thành thì đã canh ba b â y giờ tử nha còn đang thức bàn luận với na cha s ả y có quân vào báo dương tiễn trở về thành kêu cửa tử nha kinh hãi nói đã chết đi sao còn sống lại liền khiến na cha lên mặt thành xem thử thật hay giả na cha vâng lệnh đến trước cửa hỏi lớn dương đạo huynh đã bị con quái thú xé xác sao còn sống lại mà về đây dương tiễn nói chúng ta đều là đệ tử của thần tiên mỗi người hay một phép thôi mở cửa cho mau đặng ta vào thưa với sư thúc những việc cần thiết na cha không nghi ngờ hối quân mở cửa dương tiễn bước vào ra mắt tử nha tử nha trông thấy quả thật dương tiễn s ừ n g sốt hỏi hồi sớm mai tướng quân đã bị tử trận làm sao bây giờ sống lại được hay là tướng quân có phép hồi sinh dương tiễn thưa đ ạ i tử vào trong bụng con hoa h ổ điêu nghe m à lễ thọ sai con quái thú ấy vào thành ăn thịt võ vương và sư thúc đ ạ i tử đã giết con chuột ấy rồi nên về thưa lại tử nha nói nếu tướng quân có tài h ó a như vậy còn sợ gì phép lạ của chúng nó dương tiễn thưa bây giờ tôi tính trở qua dinh địch để tìm cách phá rối na c h a hỏi dương đạo huynh làm thế nào vào dinh nó được dương tiễn đáp thầy tôi dạy đủ thấp thập nhị huyền công biến hóa đủ bảy mươi hai cách hãy nghe bài thơ này bảy mươi hai phép thuật biến huyền công thầy dạy lâu năm luyện đã thông dầu nước dầu non dầu sắt đá hoặc vàng hoặc bạc hoặc trì đồng khi cần biết tới loan cùng phượng tẩu thú hiện ra q u ọ p với rồng thấy chết nhiều lần nhưng chẳng chết theo phò thánh chúa lập nhiều công tử nha nghe dương tiễn khoe tài liền nói ngươi có phép hay như vậy hãy biến một vài cách cho ta xem thử dương tiễn dùng mình một cái hóa ra con hoa h ổ điêu nhảy cùng dưới đất tử nha mừng rỡ cười lớn thật là thần thông quảng đại dương tiễn t h ừ a để tôi bay sang dinh nó phá phách một hồi cho vui tử nha nói không cần phá phách làm chi ngươi tìm cách nào lấy được các phép báu của chúng đem về đây thì chúng nó như gãy mất tay chân không làm gì được dương tiễn vâng lệnh giả làm con hoa h ổ điêu bay tuốt ra r ì n h m à già tứ tướng vừa đến nơi m à lễ thọ đưa tay bắt lấy giở bụng con quái thú xem thấy bụng không no biết chưa ăn khương thượng bèn bỏ vào túi ra b è o bấy giờ đã canh tư bốn anh em họ ma đồng đi ngủ dương tiễn thấy bốn tướng ngủ khì liền ở trong túi nhảy ra hiện hình người như cũ lại cua trúng cây lọng đụng n h ầ m gươm thanh vân rơi xuống đất kêu l ẻ n k ẹ n g dương tiễn sợ chúng hay cầm cây lọng phép đi mất ma lễ hồng giật mình thức dậy đưa mắt nhìn quanh không thấy có ai chỉ thấy cây gươm rơi xuống đất thì c h ặ t lưỡi nói đem gươm vô ý để rơi như vậy liền lấy gươm móc lên vạch như cũ rồi lật đật nằm xuống ngủ nữa dương tiễn trở về dinh đem cây hỗn nguyên tán dâng cho tử nha ba anh em kim cha đồng x u ố n g lại xem lọng báu còn dương tiễn tử giã bay qua dinh thương chui nằm vào túi da b è o như cũ dạng ngày bốn anh em họ ma thức dậy ma lễ hồng không thấy cây lọng phép thất kinh nói lớn lạ quá cây hỗn nguyên tán đâu mất bốn anh em tìm kiếm một hồi rồi hỏi bọn quân tuần và lính gác cửa bọn quân canh thưa bụi bay không lọt vào dinh có gian tế h nào đến đây mà lấy cho được ma lễ hồng chẳng lưỡi than ta nhờ cái lọng này mà lập công dẹp giặc nay mất đi biết tính làm sao bốn anh em thấy mất phép b á o đều buồn bã không bàn đến chuyện t r i n h chiến nữa đây nói về động tử dương núi thanh phong ông thanh hư đạo nhân đang ngồi tu luyện sảy thấy lòng mình hồi hộp biết tây kỳ có việc và đã đến lúc đưa đệ tử xuống trần liền sai kim hà đồng tử gọi hoàng thiên hóa đến hầu hoàng thiên hóa nghe đòi vội bước vào làm lễ sư phụ cho đòi đệ tử có việc chi thanh hư nói ngươi ra sau vườn đào để ta c h u y ể n phép sai xuống tây kỳ trước là đoàn tụ gia đình sau phò vua giúp nước nói rồi dắt hoàng thiên hóa đến vườn đào trao cặp song trùy cho hoàng thiên hóa tập trận khi đã thuần phục thanh hư nói với hoàng thiên hóa thầy cho con ngọc kỳ lân mà cưỡi và đem hỏa long phiêu xuống tây kỳ con khá kính thành chớ quên cội dễ hoàng thiên hóa l ạ i thầy g i ã bạn lên lưng ngọc kỳ lân đưa tay vỗ v à gạc một cái tức thì bốn cẳng sinh mây bay mau như gió bởi con kỳ lân này là của thanh hư cưỡi dùng để dạo chơi ba núi năm non nên nó bay đi mau lắm chỉ phút chốc hoàng thiên hóa đã đến tây kỳ xin vào thành ra mắt quân vào báo có một đạo đồng đứng ngoài thành xin ra mắt thừa tướng tử nha truyền lệnh mời vào hoàng thiên hóa quỳ lạy thưa tôi là hoàng thiên hóa vâng lệnh thầy xuống tây kỳ hầu dưới trướng sư thúc để lập công tử nha hỏi ngươi ở động nào núi nào không đợi cho hoàng thiên hóa trình bày hoàng phi hổ bước ra thưa hoàng thiên hóa là con trai lớn của tôi đệ tử ông thanh hư đạo nhân ở núi thanh phong động tử dương tử nha mừng rỡ khen tướng quân c ủ a con học đạo ta có lòng mừng cho đấy cha con hoàng thiên hóa gặp nhau đồng vào vương phủ mở tiệc vui v ẻ khi trước hoàng thiên hóa ở núi ăn chay nay về thế gian lại ăn mặn tiệc mãn hoàng thiên hóa cởi bỏ quần áo tu hành bới tóc đội mão vàng trong mặc hồng bào ngoài mang kim giáp nịt đai ngọc theo thể thống con vua dạ ngày hoàng thiên hóa vào c h ầ u dưới trướng tử nha trông thấy lối ăn mặc như vậy trách mắng hoàng thiên hóa ngươi là đệ tử của thần tiên sao lại đổi thay y phục ta tuy làm tể tướng vẫn phải mặc đồ tu còn ngươi mới về thế gian đã vội quên cội dễ hoàng thiên hóa bị trách liền thay áo mão bỏ đai ngọc cột dây tơ và thưa tôi chẳng dám quên nguồn gốc bởi vâng lệnh thầy ra đánh tứ tướng phải nai nịt theo thế thường tử nha nói ma ra tứ tướng có phép tài ngươi phải cẩn thận đề phòng mới được hoàng thiên hóa thưa thầy tôi đã dặn kỹ xin sư thúc chớ lo nói rồi cưỡi ngọc kỳ lân ra ngoài thành khiêu chiến các bạn thân mến về lời bàn ở đời mọi việc đều tương đối không có gì là tuyệt đối cả khác với các pho truyện khác phong thần kết cấu lối tranh tài không phải căn cứ theo võ nghệ mưu trí mà theo lối phép tắc thần tiên nhưng theo phép tắc thần tiên ở đây cũng khác với các pho chuyện khác không có một ông tiên nào độc quyền về phép tắc cả nghĩa là không có một phép lạ nào có thể dùng nó chinh phục hẳn mọi tài năng mỗi ông tiên có mỗi phép riêng và phép riêng ấy chỉ có hiệu lực đến mức nào đó thôi gặp những phép lạ khác thì đành chịu thất thủ cấu tạo như vậy chuyện phong thần luôn luôn diễn biến những cái mới lạ và chúng ta thấy rằng các giới thần tiên ồ ạt sai đệ tử xuống trần để tranh tài cấu xé lẫn nhau trần gian biến thành vũ trường để cho lớp người siêu nhiên dùng nó tranh giành ảnh hưởng phát triển tài năng lối diễn tả phép lạ như thế là một sản phẩm tưởng tượng nhằm vào lẽ sống thực tế của xã hội loài người giai cấp quyền quý trong xã hội loài người không phải ai cũng có đủ khả năng để chinh phục hết mọi người mọi việc mà mỗi người sống trong xã hội có một lợi khí riêng đôi khi muốn trừ khử một kẻ nào đó buộc lòng họ phải nhờ ở tài năng của một kẻ khác hay một kẻ ở địa vị khác lôi một số người tu hành xuống trần tục để chém giết lẫn nhau tác giả quả có một ý tưởng lạ lùng nhưng ta lại thấy rằng thế gian là của người trần tục mà những người thoái tục lại quyết định cả mọi việc ảnh hưởng thắng bại giữa nhà thương và nhà chu không tùy thuộc ở sức tranh đấu và sự mong muốn của nhân dân hai nước mà do lớp người ngoại tục nhảy vào quyết định vận mệnh như thế bảo là công bình làm sao nhiều độc giả xem đến đây đã phải mỉm một nụ cười mỉa mai hỡi những người t h o á i tục hãy trả lại trần tục cho người trần tục chúng tôi các người là siêu nhân thoát tục các người phải tìm thế giới thoát tục mà sống mà tu hành mà tranh đấu mà xâu xé với nhau các người đừng lợi dụng xương máu chúng tôi đừng lợi dụng cõi trần chúng tôi làm chỗ tranh giành ảnh hưởng các người ngoài miệng nói cấm sát sinh thi hành đạo đức nhưng chính các người đã giết người g â y t ẩ m phá vỡ đạo đức và gieo vào cõi trần chúng tôi không biết bao nhiêu tang tóc đau thương hãy trả cõi trần cho người trần thế